Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe thấy Duy nói như vậy, tôi cũng không thể nói gì thêm. Duy nói đúng, nếu không thử thì làm sao biết được nó có thật hay không. hoàn thành tất cả mọi thứ, Duy cuốn gọn tờ giấy vào trong màng gỗ cất ở góc tường. Đến lúc này thì việc của hai thằng tôi là chờ đợi tới giờ để thực hiện trò chơi với ma quỷ này. Tới ngày hôm đó, khi đã được ăn cơm xong, Duy viết vào trong tờ giấy nhỏ trong đó gồm một số câu hỏi rồi đi cho tôi gì nói cầm lấy cái này một tí nữa vào đây mà hỏi vong hồn đó những thứ cần thiết tôi cầm lấy tờ giấy và hồi hộp chờ đợi cho tín giả linh để thực hiện trò cầu cơ này chợt như là nhớ ra một điều gì đó thiếu thiếu tôi liền hỏi duy mà tao nghe cầu cơ cần phải có bốn người cơ mà mà hơn nữa là phải chơi ở nơi có người chết mới linh suy nghĩ tôi cười một cách ngao ngán rồi đáp đấy là mày nghe nói còn bây giờ là tao với mày thực hiện mà thôi sắp tới giờ chuẩn bị đi nhặt tất cả những thứ đồ cần thiết ra giữa phòng nhìn vào điện thoại đồng hồ đã điểm mười một giờ năm mươi chín phút tôi và duy ngồi xuống đối diện nhau ở giữa là bàn cầu cơ thấp hai cây nến và ba cây nhang vào ngay phía bên cạnh bàn cả hai cùng đặt tay vào con cơ duy bắt đầu đọc thầm một câu chú bằng tiếng gì đó rất khó hiểu Nghe giống như là những cầu chú Mà mấy ông thầy Pháp hay dùng Tiếng đọc của Duy ngày một nhanh hơn Khiến cho tôi chỉ còn nghe được Những tiếng xì xào Tiếng gió đập vào cánh cửa Ngách vang lên những tiếng huỳnh huỳnh đến gai người Trên chán của tôi và Duy Lấm tấm những giọt mồ hôi Tiếng đọc của Duy vừa dứt Thì một tia xét dạch ngang sáng cả một vùng trời Một cơn gió thoảng qua Khiến cho cả hai thằng tôi dùng mình Quệt mồ hôi ở trên chán Duy thở gấp rồi hỏi Mày, mày là ai? Còn cờ từ từ di chuyển tới những chữ cái ở trên bàn cơ Ghép thành một chữ quỷ nhìn sang Duy tôi thoáng thấy Duy nhích miệng cười Nhưng chỉ sau một cái trước mắt Tôi nhìn lại thì thấy Duy hoàn toàn bình thường Nhìn tôi Duy ra hiệu Hiểu ý tôi bắt đầu mở miệng hỏi Mày có quen biết gì với Trung Bá nhất không? Còn cờ bắt đầu di chuyển tới chữ cái Xếp thành một chữ có Chưa dừng lại ở đó con cơ tiếp tục di chuyển ghép lại từ, khi các chữ cái mà con cơ chỉ ra giấy, mồ hôi của tôi tứa ra như tắm, miệng tôi từ từ nhầm đọc lên từng câu, mày đã từng giết người đúng không? Giận mình trước câu hỏi của bàn cầu cơ, mồ hôi trên chán của tôi dì ra ngày một nhiều. thực sự tôi không nghĩ là bàn cơ sẽ hỏi ngược lại mình, do so giờ một hồi tôi từ từ đẩy về chữ sai. Hồi hộp chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra hay không Một giây, hai giây, ba giây, mười giây Không có chuyện gì xảy ra cả Tôi thở phào có lẽ câu trả lời của tôi đã đúng Vì theo như tôi biết thì người chơi trả lời sai Thì ngọn nến trước mặt hoặc bên cạnh của họ sẽ tắt Và bây giờ ngọn nến bên cạnh tôi vẫn sáng Tôi còn chưa kịp hoàn hồn lại Thì tiếng của Duy lại tiếp tục vang lên Ai là người giết mày? câu trả lời của bàn cơ là một lần nữa khiến tôi sừng sốt nhìn sang duy tôi thấy khuôn mặt của duy đã biến sắc ghép tất cả các chữ cái lại tôi từ từ đọc bố ruột của mày con cơ tiếp tục di chuyển ghép thành câu hỏi mà là quỷ đúng không không do dự đầy cả con cơ lẫn tay của tôi về chữ đúng thì chớp ánh lên lóe sáng cả căn phòng tiếng gió đập vào cửa ngách ngày càng trở nên dữ dội Nhìn Duy rồi lại nhìn xuống bàn cơ, lúc này tôi thực sự sợ hãi. Không lẽ nào Duy đã chết và thời gian qua tôi đã sống ở bên cạnh một con quỷ. Nhưng cho dù Duy có là quỷ đi nữa thì nó là bạn của tôi, chắc chắn Duy sẽ không làm hại tôi. Biết được điều này tôi cố chấn tĩnh, mở miệng lắp bắp hỏi. trung trung bá nhất còn sống hay đã chết? Ngay khi con cơ dừng lại, một tiếng siết nổ lên văng trời một tiếng sét khiến cho cả khu trọ của tôi rung lên ánh sáng từ tia sét chiếu vào bên trong vòng trọ đập vào mắt của tôi là đôi mắt đỏ rực và khuôn mặt trắng toát của duy thét lên một tiếng tôi định vùng dậy rút tay ra nhưng không thể bàn tay của tôi đã bị duy giữ chặt lại trên bàn cơ duy nói nhỏ đừng nếu mày rút tay nó sẽ bắt hồn của mày hãy tin ở tao cố gắng chấn tĩnh lại tôi nhìn vào tờ giấy những chữ cái mà tôi ghi lúc nãy tôi vừa run sợ vừa hồ nghi trên tờ giấy những chữ cái đó ghép lại thành ba chữ sống như chết mưa ở bên ngoài đã chút xuống từ bao giờ một cơn mưa lớn đang muốn rửa trôi đi màng bọc của một sự thật đã bị trôn vùi suốt nhiều năm qua câu hỏi của bạn cứ cư... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện